Chương 25 Ghen Đường Tiểu Yên giật mình Quay đầu nhìn ra cửa Nụ cười cứng đờ Kiểu như cô đi ngoại tình bị chồng bắt tại trận không bằng Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây nhỉ Cũng không trùng hợp đến mức Anh ta cũng đến đây ăn phải không Anh ta nói là trêu hoa gẹo nguyệt Ý là gì Cô có làm gì ai đâu chứ chợt nhớ ra điều gì Cô nhìn người đàn ông bên cạnh Rồi ánh mắt sáng lên Nếu cô không lầm thì anh ta đang ám chỉ Cô đang mở ám với Trần Tổng sao? Anh trai, anh cũng đến đây ăn chưa à? Trùng hợp thật, ngồi chung luôn nhé. Ngụy Lăng Thi ngạc nhiên, sau đó mở lời. Nguyễn Lăng Thiên liếc xéo mắt với Nguyễn Lăng Thi một cái, rồi bước đến ngồi đối diện với đường Tiểu Yên, cười nhích mép với cô. Trần Vũ hơi bất ngờ với sự có mắt của Nguyễn Lăng Thiên. Một chút, nhưng nhanh chóng mỉm cười chào hỏi với Nguyễn Lăng Thiên. Nguyễn Lăng Thiên không ngờ người Nguyễn Lăng Thi nói lại là Trần Vũ. Anh cười lạnh trong lòng, cậu ta mà cũng xứng đáng so sánh với anh sao, thật nực cười. Đường Tiểu Yên chấp mắt khó hiểu, sao bộng dưng không khí, hơi khác lạ nhỉ. Đúng là nơi nào anh ta xuất hiện, không khí đều bị cái miệng của anh ta làm ô nhiễm theo mà. Cô chừng mắt với anh một cái mà chẳng thèm nói gì. Sau đó quay sang nói chuyện với Trần Vũ, dù sao phiếu ăn miễn phí vẫn đang quan trọng hơn chồng hợp đồng kia. Nguyễn Lăng Thi ngược lại rất bất ngờ Với phản ứng của đường Tiểu Yên Thế này là sao Sao chị ấy không đi theo kịch bản Đáng lẽ anh trai đến Chị ấy phải trột dạ Sau đó giải thích rõ ràng quan hệ giữa chị và người đàn ông kia chứ Sao chị ấy không những không giải thích Mà còn trừng mắt về anh Sau đó lại thản nhiên nói chuyện tiếp với người đàn ông kia vậy Ngụy Lăng Thi Nhìn sang biểu cảm của anh trai cô Sau đó khỏe miệng lại khẽ giật Cô âm thầm thở dài Hoàng đế không vội mà thái giám đã vội Chắc là thế này nhỉ, anh trai cô thế mà lại chỉ nói xong một câu như thế rồi lại chẳng có phản ứng gì nữa. Thản nhiên ngồi trước mặt nhìn vợ anh vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác, còn anh lại vô tư ngồi ăn. Cô cảm giác tam quan của cô như sụp đổ rồi. Món mì này của nhà hàng, anh rất ngon đấy, tôi có thể đến đây học hỏi vị đầu bếp kia một chút được không? Ngụy Lăng Thi cùng Ngụy Lăng Thiên đều không hẹn mà cùng ngước nhìn đường Tiểu Yên. Nguyễn Lăng Thi đang nghĩ không ngờ chị dâu Lại có thể sử dụng một lý do Đáng sợ như vậy để có cơ hội gặp gỡ Người đàn ông kia Cô và cả anh trai độc miệng của cô Đều biết chị dâu nấu mì rất ngon Tuy món mì của nhà hàng này cũng đặc biệt ngon Nhưng chị ấy đã nấu giỏi như vậy rồi Còn đến đây học gì nữa chứ Đây không phải là chị ấy đang cố tình khiêu khích Xem anh trai cô có hành động gì sao Ngụy Lăng Thiên không nghĩ như em gái Anh lại cho rằng cô đang cố ý câu dẫn Trần Vũ Đang tìm cớ tiếp cận anh ta Không ngờ cô lại không biết liêm sỉ như vậy Chuyện gì cũng có thể làm được Nhưng làm anh em nhà họ Ngụy Bất ngờ nữa Là thế mà Trần Vũ lại đồng ý Đồng ý trong vui vẻ Điều này làm cho ngụy Lăng Thi Càng cảm thấy nguy cơ mất chị dâu của cô càng cao Thử nghĩ có một ông chủ nhà hàng nào Lại cho thực khách học được bí quyết nấu ăn Của nhà hàng mình chứ Vậy khác nào muốn nhà hàng nhanh chóng đóng cửa à Chắc chắn là người đàn ông này Cũng có ý gì đó với chị ấy Nên mới có thể dễ dàng đồng ý như vậy Cô gấp đến độ sắp đứng ngồi không yên rồi, thế mà anh trai cô chưa có động thái gì. Anh ta còn là đàn ông không thế? Vợ sắp bị người ta câu dẫn đi rồi mà anh lại có thể bình tĩnh như vậy. Đường Tiểu Yên nghe được Trần Vũ đồng ý thì cô vui vẻ cười hiếp cả mắt. Cô nghĩ anh sẽ không đồng ý vì bí mật nấu ăn của nhà hàng, chứ vậy mà anh lại đồng ý, anh thật tốt mà. Thật sự là tôi có thể đến học hỏi món mì này sao? Cảm ơn, cảm ơn anh Trần Tổng. Vậy chúng ta có thể làm bạn không? Trần Vũ mỉm cười hỏi cô. Nguyễn Lăng Thị trừng lớn mắt. Xong rồi, thật sự xong rồi. Người dưng, thành bạn, sau đó người yêu sẽ chẳng còn xa. Ôi là trời, vậy mà anh trai cô có thể ngồi yên hững hờ cơ đấy. Trên đầu anh cô đã thấy một thảo nguyên rộng lớn sắp mọc lên rồi. Anh có thể rộng lượng tới mức ấy sao? Nếu không yêu thì cũng phải nghĩ đến xí diện chứ phải không? Ra đường người ta sẽ nói Tổng Giám đốc Ngụy bị vợ cho đội nón xanh. Anh sẽ vui vẻ đón nhận sao? Được chứ, đó là vinh hạnh của tôi đấy. Đường Tiểu Yên mỉm cười gật đầu. Cô có điên mới từ chối làm bạn với phiếu cơ miễn phí giải hạn. Làm bạn với ông chủ nhà hàng năm sao? Không phải là sẽ có cơ hội không đói nữa sao? Chẳng lẽ đã làm bạn bè mà không giúp nhau những lúc bạn mình thiếu ăn à? Cô âm thầm đắc ý trong lòng thì đã thu về một người bạn có giá như vậy. Cô cũng không có đừng gọi tôi là Trần Tổng nữa. Cứ gọi tôi là Trần Vũ là được. Còn tôi, không biết tôi có thể gọi cô là Tiểu Yên không? Trần Vũ Ánh mất mong chờ. Tiểu Yên, Trần Tổng vẫn không thay đổi cách thích làm thân với phụ nữ nhỉ? Ngụy Lăng Thiên bất ngờ lên tiếng. Ngụy Lăng Thi giật mình, sau đó âm thầm vỗ tay bồm bốp cho anh trai trong lòng. Thế này mới được chứ, phản ứng mạnh lên nữa, chứng minh anh đang ghen cho chị dâu thấy đi chứ. Chứng minh chị dâu là của anh, cho người đàn ông kia biết nữa. Anh trai cố lên, chiến thắng người đàn ông kia đi. Ngụy Lăng Thí khẽ đưa tay cổ vũ cho Ngụy Lăng Thiên dưới gầm bàn. Đường Tiểu Yên câu mày nhìn Ngụy Lăng Thiên. Anh ta nói vậy là có ý gì đây? Lại muốn gây chuyện gì với Trần Tổng sao? Anh ta dám làm cô mất phiếu ăn miễn phí giải hạn này, cô sẽ không tha cho anh ta. Có duyên với nhau mới gặp được nhau, nếu đã là duyên, vì sao không thể làm bạn, không thể phụ duyên này được. Trần Vũ thản nhiên nhẹ nhàng trả lời Ngụy Lăng Thiên, có duyên sao? Anh ta càng ngày càng dẻo miệng thì phải, biết lấy lòng con gái thế rồi đấy. Nếu anh chưa từng biết anh ta, anh không chừng cũng tin là anh ta thật sự nghĩ như vậy. Nhưng đã dẫm lên sự phản bội một lần, cũng đủ cho anh nhận ra đâu là thật, đâu chỉ là lời nói giả dối rồi. Duyên của anh cũng nhiều thật đấy, nhưng tốt nhất anh chỉ nên có duyên với phụ nữ độc thân thôi. Nếu không, nói đến đây, Ngụy Lăng Thiên cười lạnh Trần Vũ giật mình, phụ nữ độc thân, chẳng lẽ ý anh ta đang ám chỉ cô ấy, không còn độc thân sao? Anh ngơ ngác nhìn săn đường Tiểu Yên. Chẳng phải vừa rồi rõ ràng cô trả lời chưa có bạn trai là cờ gì. Chẳng phải vừa rồi rõ ràng cô trả lời chưa có bạn trai còn gì. Vậy Ngụy Lăng Thiên có ý gì đây? Chẳng lẽ giống như suy đoán của anh đã từng nghĩ Ngụy Lăng Thiên cũng thích cô ấy sao? Và anh ta đang dành cô ấy về bên cạnh phải không? Nếu chỉ là như vậy thì anh còn có cơ hội mà. Cô ấy độc thân hay không không phải do anh quyết định là sẽ như vậy đâu. Vậy phải không? Nhưng rất tiếc, đúng là do tôi quyết định đấy." Ngụy Lăng Thiên cười khinh thường. Đường Tiểu Yên từ lúc Ngụy Lăng Thiên mở miệng, cô đã cảm giác chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Không ngờ anh ta lại dám nói ra chuyện kia. Chẳng phải trong hợp đồng đã nêu rõ không được công khai cho người ngoài biết à? Anh ta muốn vi phạm hợp đồng, anh ta muốn bỏ ra 100.000 đô để bồi thường sao? Đúng vậy, chính là 100.000 đô đó là con số cho ai vi phạm hợp đồng do chính anh đưa ra. Giờ anh định tự vả mặt mình à? Khụ, khụ, 100000 đô Đường Tiểu Yên giả vờ ho nhẹ, khẽ nghiến răng nói với anh, cô tin chỉ cần nói như vậy anh sẽ hiểu cô muốn nói gì và ngừng lại nếu anh sắp nói. Tôi không thiếu bao nhiêu tiền đó. Chương 26, hiểu lầm Trần Vũ. Ngụy Lăng Thiên cho Đường Tiểu Yên một ánh mắt khinh thường, còn muốn nhắc anh điều kiện hợp đồng ở đây nữa cơ đấy. Đây là giám tiết kêu anh đừng phá hủy chuyện cô đang cắm sừng anh sao? Cô đang mơ mộng, cao quá rồi đấy. Tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng ngày nào còn chưa ly hôn, thì ngày đó trên luật pháp cô vẫn là vợ anh. Vậy thì đừng hòng gieo tiếng xấu cho anh. Là bị vợ cắm sừng. Đường Tiểu Yên trợn to mắt. Anh có ý gì nữa đây? Anh nói vậy là đang muốn làm gì? Anh không phải là thật sự muốn công khai chứ? Tuyệt đối không được, nha. Cho dù cô và Trần Tổng chẳng có gì với nhau, Nhưng sau này cô cũng không muốn bị người ta biết cô là gái đã từng có một đời chồng đâu. Cô đưa ánh mắt, chắp tay trước ngực, vẻ mặt cầu xin anh. Anh có thể mang tiếng, từng ly hôn cũng chẳng sao. Bởi vì với thân phận của anh, cho dù anh đã từng ly hôn 800 lần thì cũng có cô gái tiếp theo muốn làm vợ anh. Còn cô thì có nước để móc treo cũng không ai để ý. Cô đang suốt ruột lo lắng, nào ngờ lại nghe được Trần Tổng đã đáp lại. Anh có thể quyết định thân xác cô ấy nhưng liệu rằng có thể quyết định luôn trái tim cô ấy không? Trần Vũ mỉm cười nhìn Nguyễn Lăng Thiên. Từ thái độ và cách nói chuyện của Nguyễn Lăng Thiên anh chắc chắn giữa Nguyễn Lăng Thiên và đường Tiểu Yên có một mối quan hệ nào đó mà không thể cho người ngoài biết. Anh có thể biết nếu anh muốn nhưng anh lại sợ phải biết được sự thật làm anh đau lòng. Anh không muốn tình cảm vừa mới nhóm lên chưa gì đã bị dập tắt như thế. Nhưng anh cũng không phải là kẻ không biết liêm sỉ mà phá hoại ra càn người khác. Chỉ cần cô không yêu anh ta thì anh nhất định sẽ tự cho mình cơ hội còn nếu cô yêu anh ta và anh ta cũng yêu cô vậy thì chỉ trách anh vô duyên bạc phước với cô thôi anh nói rất đúng tôi không thể móc tim cô ta ra để xem rõ được nhưng thân xác quy định tất cả không phải sao Ngụy Lăng Thiiền cười nham hiểm đường tiểu Yên càng nghe càng thấy hai người đàn ông này chắc chắn sẽ không chịu ai nhường ai đâu nếu cứ nói thế này thì đến ngày mai có lẽ cũng chưa xong cô khó xử Không biết phải làm sao Vô tình liếc nhìn về phía Nguyễn Lăng Thi Vậy mà Ngụy Lăng Thi Lại có vẻ mặt hưng phấn như đang xem kịch Khóe miệng cô giật giật Cô em chồng này đúng là cạn lời thật sự Lăng Thi này Em có bạn trai chưa Trần Tổng tốt như thế Em có muốn suy nghĩ làm quen một chút không Đường Tiểu Yên nhanh chóng đánh lạc hướng đề tài của tất cả mọi người Và rất may cô đã thành công Chị Tiểu Yên Em chưa có bạn trai Nhưng em không có sở thích lột mặt nạ đâu Nguyễn Lăng Thi rừng dưng trả lời Đường Tiểu Yên trước mắt khó hiểu Cô nói vậy là có ý gì nữa Lột mặt nạ gì ở đây nữa Hai anh em nhà này bây giờ cô mới phát hiện ra điểm chung Cả hai đều nói chuyện Làm cô khó hiểu Cô nào biết ý câu nói của Nguyễn Lăng Thi Chính là đang ám chỉ Trần Vũ là kẻ hai mặt đâu Bên ngoài vui vẻ mỉm cười như thế Tuy nhiên bên trong chắc chắn là một bụng âm mưu Cô đến từng tuổi này Không biết trải qua bao nhiêu hạng người rồi Có dạng người nào mà cô lại không nhìn ra À, cũng không đúng là phải trải qua nói là Nhìn thấy mới đúng nhỉ Cô đi khắp năm châu bốn bể rồi Da đen da trắng gì cô đều rảnh cả Trần Vũ liếc mắt nhìn ngụy Lăng Thi Rồi nhét mép Cô gái này bây giờ lại còn ám chỉ Mắng anh luôn rồi Nhưng anh có làm gì sai Mà anh em nhà ngụy Lăng Thi Lại nhìn anh như nhìn kẻ thù vậy Không đúng Vốn dĩ anh đã coi Anh là kẻ thù của bốn năm trước rồi Cô cũng tốt tính chỉ định làm bà Mai nữa sao? Nhưng nếu cô có thể phó tổng Quách biết được chuyện này thì cô lo mà đồm đồ ra khỏi công ty đi là vừa. ngụy Lăng Thiên cười lạnh. Thấy không thể vào tay mình liền truyền sang bên cạnh sao? Cô cứ biết thời thế quá nhỉ. Nhưng nếu để Quách Nhạn biết thì cô ta chết chắc rồi. Dám làm Mai nghiêu nhỏ của cậu ta cho người khác. Cậu là anh trai mà còn chưa từng dám bắt ép con bé cho ai đây. Bình thường Quách Nhạn có thể hòa đồng dễ chịu thế. Nhưng khi đụng đến nhược điểm của cậu ta, thì ai cậu ta cũng giết. Chúng ta mau ăn thôi, đồ ăn nguội mất, sẽ mất ngon vị của nó đấy. Trần Vũ lên tiếng cắt đứt bầu không khí, càng ngày càng khó chịu này. Đường Tiểu Yên đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Vũ, sau đó mỉm cười với anh rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Cậu và Tiểu Yên có quan hệ gì? Có thể nói cho tôi biết được không? Sau khi kết thúc bữa ăn, ngụy Lăng Thi cùng đường Tiểu Yên đi trước trong phòng. Lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau. Trần Vũ thật sự không thể kiềm chế được nữa. Anh quyết định hỏi cho rõ. Vì càng nhìn đường Tiểu Yên, anh càng muốn được là người sẽ ở bên cạnh cô. Cậu muốn biết, sau đó thì sao? Lặng lẽ chúc phúc hay là lên tiếng chia sẻ? Hay làm nhảy một chân vào luôn? Ngụy Lăng Thiên khinh bỉ nói. Trần Vũ thở dài, làm sao anh không hiểu Ngụy Lăng Thiên đang muốn nhắc đến chuyện gì? Anh không ngờ đã lâu như vậy, anh ta vẫn không thể chịu hiểu cho anh. Chẳng phải anh ta đã biết rõ được sự thật sao? Sao còn cố chấp như thế? Anh ta muốn anh phải làm sao mới bỏ qua hết chuyện cũ đây. Cậu vẫn không chịu bỏ qua chuyện cũ sao? Trần Vũ cười khổ. Cái gì nên nhớ thì khó mà quên không phải sao? Huống hồ, phải nhớ rõ để không bước tiếp vào vết xe cũ chứ. Nguy Lăng Thiên nhách mép. Đúng vậy, anh và Trần Vũ đã từng là những người bạn rất thân của nhau thời sinh viên. Tuy nhiên, mọi chuyện không còn tốt đẹp khi anh bắt đầu có bạn gái. Trần Vũ cũng thích cô gái đó, vì vậy anh ta cũng theo đuổi cô gái đó như anh. Nhưng đáng hận là anh là người quen cô ấy trước. Anh ta biết anh đang theo đuổi cô ấy, còn cố tình theo đuổi nữa. Anh em tốt là như vậy sao? Nhưng cũng may, cuối cùng người cô ấy chọn là anh, không phải là anh ta. Anh cũng khinh bỉ tình bạn với anh ta. Kể từ đó, hai người không còn là bạn bè nữa. Mặc dù sau này, khi chia tay với cô kia, anh mới biết được sự thật. Anh ta chỉ đang muốn làm anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô gái kia Rằng cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ Không xứng đáng có được tình yêu của anh Cô ta sẵn sàng Ở sau lưng anh quen thêm một người nữa Sẵn sàng bắt cá hai tay Nhưng lúc đó anh bị tình yêu làm cho mù quáng Không nhìn ra được sự thật Cô gái kia tuy không chọn Trần Vũ Mà vẫn chọn Nguyễn Lăng Thiên Bởi vì lúc đó cô ta đã làm phép So sánh rằng Ngụy Lăng Thiên có tương lai hơn Trần Vũ mà thôi Nhưng sau này thì sao Khi gặp được người có tương lai hơn Ngụy Lăng Thiên thì cô ta cũng phũ phản từ bỏ anh đó thôi. Biết rõ từ lâu nhưng vì sĩ diện Ngụy Lăng Thiên luôn cố chấp cho rằng tất cả sự đau khổ của anh dành cho cô ta đều là do Trần Vũ gây ra. Nếu lúc đó anh không nhảy một chân vào thì cô đã không so sánh anh với ai nữa. Cũng sẽ vì vậy mà sau này không từ bỏ anh. Chẳng phải là Trần Vũ đã từng nói với cô rằng quen anh, cô không có tương lai sao? Nếu anh ta muốn cho anh nhìn rõ bộ mặt Của cô ấy, thì sao anh ta không nói rõ luôn với anh? Cần gì phải làm những việc vòng vo vò như thế? Hại anh yêu sâu đậm đến 4 năm, sau đó lại đau gấp trăm lần. Cả đời, anh cũng tự nhủ không độ trời chung với Trần Vũ. Quá khứ có thể làm cho người ta sống tốt hơn sao? chương 27 Quách Nhạn và Ngụy Lăng Thi Chị dâu, chị thích cái người Trần Vũ kia hơn anh trai em không? Ngụy Lăng Thi không nhịn được nữa, tò mò hỏi. Đường Tiểu Yên trợn to mắt. Đến bây giờ cô có thể khẳng định cô em chồng này không gì là không dám hỏi, không gì là không dám nói. Dám hỏi chị dâu mình thích người đàn ông khác hơn hay không là thế nào? Đây chẳng phải là gián tiếp hỏi chị dâu có muốn ngoại tình không sao? Đúng là ở với hai anh em nhà họ ngụy này lâu ngày, cô cũng biến thành người tê liệt cảm xúc mất. Bởi vì phải đóng kịch rồi lại thêm cười dối trá ngụy Trang nữa. Dù sao đang bực tức, phận nộ cũng phải tìm nụ cười vui vẻ. Đúng là đời này, kẻ có tiền luôn có quyền mà Nếu là em, em nghĩ sao? Đường Tiểu Yên không dạy gì mà nó thẳng ra câu trả lời Mà ngược lại cô thông minh hỏi lại Ngụy Lăng Thi Ai lại có thể thích người đàn ông độc miệng hơn là hòa nhã chứ? Có mù mới không phân biệt được tốt xấu thôi Nhưng nào ngờ cô em chồng của cô lại là người mù đó Còn bật chế độ em gái cuồng anh trai vào lúc này nữa chứ Em sao? Đương nhiên anh trai em là số 1 Chị không nhìn thấy anh trai em đẹp trai hơn người đàn ông kia nhiều sao còn nhiều tiền hơn nữa quan trọng anh trai em không có cô gái nào khác ngoài chị còn người đàn ông kia miệng ngọt như vậy chắc chắn có rất nhiều cô gái xoay quanh là người đàn ông không đáng tin đâu Ngụy Lăng Th ra sức tâng bốc anh trai cổ và cố gắng né tránh tính cách hơi xấu của Ngụy Lăng Thiên ra Mặc dù cô cũng khá chột dạ khi nói với người anh trai siêu độc của cô khoái miệng cổ đường tiểu Yên không ngừng co giật ngụy Lăng Thiên là gai Làm sao có cô gái nào bên cạnh chứ? Chưa kể đến cái miệng siêu ngọt, ngọt đến mức người đối diện chết không có máu nữa kìa. Nhưng làm sao cô có thể mở miệng nói những lời như thế này? Lại mỉm cười giả dối và gật đầu đồng ý với cô em chồng nói. Thấy Đường Tiểu Yên mỉm cười gật đầu đồng ý với lời nói của mình, Ngụy Lăng Thi đắc ý trong lòng, coi như không uổng công cô dối lòng. "Lăng Thi, em về sao không gọi cho anh biết? Anh nhớ em lắm biết không?" Quách Nhạn xen vào, ngồi giữa hai người đang nói chuyện trong phòng làm việc của Ngụy Lăng Thiên. Anh biết liêm sỉ là gì không? Già hơn 1 tuổi rồi mà vẫn không đứng đắn được à? Ngụy Lăng Thi cho Quách Nhạn ánh mắt kinh bỉ, lý do duy nhất làm cô ít về nhà là người đàn ông này đây. Chẳng biết người anh ta đã mất dây thần kinh nào mà lúc gặp cô lại bật chế độ keo dính chuột như vậy. Cô cũng chẳng phải bạn gái anh ta, mặc dù anh ta tỏ tình rất nhiều lần, nhưng xin lỗi Có một người bạn trai còn nói nhiều hơn mình thì cô không chấp nhận. Đường Tiểu Yên ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Cái tình hình gì đây? Người tình của Ngụy Lăng Thiên lại nói nhớ em gái anh ta là sao? Cái biểu cảm kia thì không thể nào giả vờ được. Còn thái độ của Ngụy Lăng Thi hình như rất chán ghét quách nhạn thì phải. Hai người này quan hệ là sao đây? Cô càng ngày càng cảm thấy thế giới này quá huyền cơ rồi. Anh chỉ không đừng đắn với em. Em có muốn anh không đừng đắn hơn không? Quách nhạn dựa sát vào người Ngụy Lăng Thi Cười nói mờ ám Khụ, khụ, xin lỗi Tôi ra ngoài làm việc đây Hai người cứ tự nhiên Đường Tiểu Yên đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi phòng đóng cửa lại ngụy Lăng Thi trừng mắt với Quách nhạn Bạn bè với anh trai cô Cũng như anh trai cô cả thôi Chẳng có ai có thể hoàn toàn tử tế Giờ còn làm chị dâu cô hiểu lầm Ngựa ngùng chạy luôn rồi Cái thằng cha này đúng là lâu ngày không gặp cô Không bị cô trà đạp lên ngứa mình à Được rồi Dù sao hơn nửa năm rồi Cô cũng cần luyện tay một chút Một bao tải miễn phí như thế này Không sử dụng thì hơi tiếc nhỉ Cô cười nham hiểm với Quách Nhạn Đi theo tôi Quách Nhạn ánh mắt sáng rỡ nhìn cô Thế này là định tìm chỗ riêng tư Để tâm sự phải không Vừa rồi đã làm cho đường tiểu yên ngại Nên cô cũng mắc cỡ phải không Anh âm thầm mừng rỡ trong lòng Đi theo cô mà chẳng quan tâm là cô đưa anh đi đâu 15 phút sau Á tha cho anh Đi, á, đau, đau quá Gãy tay anh rồi, ôi ối bụng của anh Quách nhạn nằm bẹp dưới nền sân đấu quyền anh Thở thoi thóp Anh làm sao biết cô lại tàn nhận với anh như vậy Lâu ngày không gặp Phải đi cà phê nói chuyện tâm tình mới đúng chứ Ai ngờ cô lại kéo anh đến sân đấu quyền anh Lại còn nói con gái mà đi học Đi chơi mấy cái môn thể thao bạo lực này làm gì chứ Rõ ràng lúc trước cô đâu có biết chơi môn này Chỉ khổ cho anh Khổ công luyện tập tennis để chờ cô về. Đúng vậy, lần trước cô đã hành hạ anh bằng trò tennis, anh cũng đã nằm xuống thở thoi thóp như thế này khi chơi xong với cô. Sau lần đó, anh đã quyết tâm không để cô hành hạ như vậy nữa. Ai ngờ khi anh chắc chắn chơi tốt rồi, không sợ cô rồi, cô lại đi học môn khác đối phó anh chứ. Lần trước, khi thấy đường Tiểu Yên đánh mấy thế võ siêu hay siêu đẹp ở nhà hàng Vũ Yên, anh đã vỗ tay tán thưởng Từng nói con gái là phải biết võ phòng thân như thế Thì mới không sợ bản thân gặp nguy hiểm Nhưng bây giờ Khi cô gái anh yêu cũng bạo lực như thế Anh bật khóc không ra nước mắt mà Yếu như sen Ngụy Lăng Thi tháo găng tay ra ném qua một bên Cho anh một ánh mắt khinh thường Rồi bước đến đợi anh xuống võ đài Có cần tôi gọi cấp cứu cho anh luôn không Ngụy Lăng Thi chế diễu Khi thấy quách nhạn dựa vào người cô Như người bị liệt Quách nhạn dựa đầu vào đầu vai cô Cả người như mất hết lực Mà dồn hơn phân nửa lực Vào cô Anh âm thầm nhất mép Ít nhất cô cũng còn có tâm không bỏ anh ở đây Nếu cô đã có tâm Thì anh cũng phải có tâm tận dụng cơ hội Để gần cô hơn chứ Anh cũng không ngại giở thủ đoạn với cô đâu Chỉ cần em hôn anh một cái Anh sẽ lập tức hồi phục Quách nhạn chấp chấp mắt nhìn cô Ánh mắt thà thiết Vô sỉ Ngụy Lăng Thi mắng anh ngụy Lăng Thi đỡ anh đến phòng nghỉ của khách Đúng vậy Cô và anh chơi quyền anh ở nhà của cô Anh trai cô có một khu giải trí đầy đủ thể loại Lần trước cô chơi tennis với anh cũng ở đây Vừa đỡ anh đến giường Ngụy Lăng Thi đã buông tay Dùng sức sâu mạnh anh lên giường Rồi quay người đi ra ngoài Đóng cửa cái rầm Quách nhạn nằm trên giường thờ dài tiếc nuối Phải chi cô ném anh lên giường Sau đó làm gì anh thì tốt quá Đương nhiên không phải là tiếp tục đánh anh Mà là cùng anh tạo nên mầm non cho tổ quốc chẳng hạn Nhưng mà không sao Sẽ chẳng còn lâu nữa đâu Cô cũng là của anh thôi Người ta nói muốn được vợ không những đẹp trai lại còn phải trai mặt sao Anh có cả hai thì còn gì sợ là không có được vợ Thư ký giản Ngụy Lăng Thi và Phó Tổng Quách là quan hệ gì thế Tôi thấy hai người này lạ lạ Đường Tiểu Yên kéo thư ký giản ra một góc hỏi Thư ký giản giật mình Cứ tưởng phu nhân Tổng Giám Đốc gọi anh ra để hỏi gì về Tổng Giám Đốc chứ Ai biết lại hỏi về em gái Cô ngụy và Quách Nhạn sao chuyện này phải giải thích thế nào cho phụ nhân hiểu đây. Quách Nhạn yêu cuồng cô Ngụy nhưng bị cô Ngụy từ chối, hay là Quách Nhạn mê luyến cô Ngụy nhưng cô Ngụy lại trốn chạy từ chối. Hai cái đều như nhau thì phải. Và thật sự như thư ký giảng cũng nói như vậy với Đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên trợn to mắt, có cần phải kích thích như vậy không? Không ngờ bấy lâu nay cô đã hiểu lầm Phó Tổng Quách sao? Anh ta vậy mà chung tình như vậy, đã bị từ chối phụ phàng như vậy mà vẫn không từ bỏ sao? Tự nhiên cô cảm thấy nhìn quách nhạn càng thuận mắt hơn. Rồi lại thở dài. Phải chi cũng có một người đàn ông chung tình với cô như vậy thì tốt biết chừng nào. Hai người đứng đây to nhỏ gì thế? chương 28 Bà nội quỵ đáng yêu Đường tiểu yên giật bắn người. suýt thì ngã vào trong lòng thư ký giản đang đứng đối diện với cô. Cũng may thư ký giản nhanh tay lẹ mắt đưa tay đợi lấy cô. Sau khi đứng yên cô khẽ đưa tay vút ngực thở phào. Sau đó quay đầu lại trừng mắt với Ngụy Lăng Thiên. Anh là ma à? Làm giật cả mình. Ngụy Lăng Thiên nheo mắt nguy hiểm nhìn cô. Anh đi như thế mà cô lại bất ngờ giật mình như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Anh khẽ liếc mắt nhìn về phía sau cô. Thư ký Giản đang cúi thấp đầu, không dám nhìn anh. Anh lại càng nghi ngờ. Hai người này có chuyện gì mờ ám với nhau sao? Thư ký Giản cúi đầu, không dám nhìn Ngụy Lăng Thiên, chỉ đơn giản vì anh vừa nghĩ, vừa rồi anh đã lỡ tay nhanh hơn não chạm vào phu nhân để Tổng Giám Đốc bắt tại trận. Anh sợ Tổng Giám Đốc nổi giận rồi ném anh đi châu Phi, nên đang cố gắng giả vờ như mình không tồn tại. Trong lòng thầm tự cầu bình an cho bản thân. Thư ký giản, cậu rất rảnh. Nguyễn Lăng Thiên lạnh lùng. Thư ký giản run dày. Cuối cùng cũng không thoát được rồi. Anh ngước mắt lên nhìn Ngụy Lăng Thiên, cười gượng giải thích. Cô đường có chuyện riêng muốn hỏi, nên tôi chuyện riêng hưởng. Ngụy Lăng Thiên chen ngang lời của thư ký giản. Thư ký giản đang nói chuyện lại bị ngụy Lan Thiên sen vào làm anh cứng đờ người. Sao Tổng Giám Đốc lại để ý những từ ngữ chưa đến chỗ trọng tâm vậy? Anh còn chưa giải thích xong mà. Thế này anh tiếp, nói tiếp thế nào đây? Anh đang bối rối, không biết phải làm sao. Nói gì để chuyện đừng quá nghiêm trọng thêm. Đúng lúc này, cây đùi vàng của anh đã giúp anh cứu Nguy. Tôi chỉ muốn hỏi hai hôm nữa sinh nhật anh. Thư ký giản đã chuẩn bị quà chưa thôi? Đường Tiểu Yên lên tiếng. Cô thừa cơ nhảy mắt với thư ký giản. Đương nhiên, chuyện cô hỏi không phải là chuyện này rồi. Nhưng làm sao có thể nói rằng cô đang tò mò chuyện em gái anh ta chứ? Nếu cô nói thật thì anh ta nói cô nhiều chuyện. Rồi thư ký giản nhiều lời. Phạt thư ký giản thì sao? Như vậy cô gián tiếp hại thư ký giản rồi. Còn nếu làm ngơ, mặc kệ anh hỏi không trả lời thì biết đâu anh nghi ngờ cô và thư ký giản có ý gì với nhau. Hại thư ký giản bị hổ lầm. Rồi anh ta ghen lên. Làm gì cô thì sao? Đường nào... Cũng không ổn, chỉ bằng địa ra một cái lý do khác, chữa cháy, lúc này là tốt nhất. Và lý do ổn nhất cô kịp nghĩ ra chính là lý do vừa rồi. Thư ký giản chớp mắt nhìn đường Tiểu Yên, sau đó ánh mắt tôn sùng nhìn cô. Anh thầm nghĩ, quả nhiên cái đùi này anh ôm không sai mà. Không ngờ phu nhân lại thông minh như vậy. Anh liền nhìn về phía Ngụy Lăng Thiên, gật đầu với anh ta, biểu thị đúng như lời cô nói. Ngụy Lăng Thiên đảo mắt nhìn hai người với vẻ mặt nghi ngờ. Anh không tin là cô gái này lại tốt như vậy. Đột nhiên quan tâm đến sinh nhật của anh sao? Cô ta đang có ý gì đây? Muốn làm anh giữ cô lại hay là muốn làm anh cảm động? Cho cô thêm tiền lúc ly hôn? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy đường Tiểu Yên nhất định là đang âm mưu gì đó với anh. Dù sao ít ngày nữa, cô và anh sẽ đường ai nấy đi. Chẳng còn liên hệ và liên can gì đến nhau nữa. Cô đừng hòng có ý đồ gì với tôi. Cô không phải là gu của tôi. Nguyện Lăng Thiên lạnh băng, nói những lời sau đó rồi quay người rời đi. Chẳng quan tâm đến phản ứng của cô ra sao Đường Tiểu Yên trợn to mắt Khi nghe Ngụy Lăng Thiên nói như thế Anh ta lại ăn trúng phải cái gì Nên lên cơn hoang tưởng sao Cô có ý đồ với anh ta sao Thật buồn cười chết cô mà Còn nữa, gu của anh không phải là cô Điều này anh không cần phải nói ra miệng cô cũng hiểu Trừ khi cô chuyển giới thành đàn ông Thì họa may với lọt vào mắt xanh của anh Cô đường đừng buồn Tính của Tổng Giám Đốc là vậy Nhưng anh ấy là Khẩu xà tâm phật đấy Thư ký giản nói giúp Đường Tiểu Yên cười gượng Nói lời cảm ơn thư ký giản Cũng đi về phía bàn làm việc của mình Cô mà tin Ngụy Lăng Thiên là kiểu người khẩu xà thâm phật Thì cô đi bằng đầu Nhưng cô cũng không muốn hủy bỏ hình tượng của anh ta Trong lòng người tình của anh ta Dù sao thì người ta vẫn thường có câu Trong mắt người tình hóa Tây Thi Là vậy cô hiểu hết mà Lăng Thi à Cháu cho bà về nhà chơi với cháu dâu đi Bà ở đây lâu chán quá Bà nội Ngụy than thở Bà nội vẫn chưa phải lúc Bà cố chịu đựng một chút nhé Bây giờ bà về là hỏng chuyện hết đây ạ Ngụy Lăng Thi khuyên nhủ Bà nội Ngụy đã tỉnh lại lâu rồi Bà nằm ở đây cũng hơn 3 tuần Bà luôn than phiền, than chán Với cậu bác sĩ bạn của Ngụy Lăng Thi Nhưng lúc cháu dâu Bà vào thăm bà, chăm sóc bà Bà thật sự rất muốn mở to mắt ra Để nhìn rõ cháu dâu như thế nào Bởi vì mỗi lần cô vào, bà chỉ có thể nghe được giọng nói và khi cô quay lưng đi thì bà dám mở mắt nhìn cô. Lúc ấy chỉ còn nhìn được bóng lưng của cô mà thôi. Cô cháu dâu này tuy chưa nhìn được mặt chính diện của cô nhưng bà tin chắc cô cũng không phải là xấu xí vì dáng cô rất chuẩn, giọng nói lại rất dễ nghe. Mỗi lần vào thăm bà, cô luôn kể cho bà nghe mọi thứ xảy ra giữa cô và cháu trai bà. Có lúc bà cố gắng nhịn cười đến mức run cả vai khiến cô tưởng bà có phản ứng sắp tỉnh nên bấm chuông nhanh gọi bác sĩ. Cũng may cậu bác sĩ kia kịp thời đưa cô ra ngoài cho bà có thể bịt miệng mà cười to hả dạ Bà thật sự rất thích cô cháu dâu này bởi vì thông qua lời kể của cô, bà có thể cảm nhận được cô làm cô gái rất hoạt bát và thú vị. Cô có thể nói lại cháu trai bà thì bà tin tưởng tương lai, cô chắc chắn có thể trị được cái tính tình của Nguyễn Lan Thiên. Nhưng bà còn phát sầu một điều Là hai người lại không có tình cảm thật sự với nhau Nếu như vậy Bà chỉ sợ sẽ có ngày cháu dâu của bà Ưng ý này sẽ bị cháu trai bà dọa cho chạy mất Bà đang rất lo lắng Cũng may vị quân sư của bà đã kịp thời trở về Để giúp bà bớt sầu não việc này Bà không cần lo Chỉ cần chị dâu có thai Thì không yêu anh trai cũng phải chịu trách nhiệm Nếu ở bên nhau lâu ngày Hai người sẽ sinh tình thôi Nguyện Lăng Thi đắc ý mỉm cười Cô đã tính rất kỹ rồi Chỉ có cách đó mới có thể trước mắt giữ hai người lại bên nhau thôi. Nhưng cái khó là làm sao để hai người phát sinh quan hệ một phát trúng thưởng ngay được. Cô đắn đo suy nghĩ, sau đó cũng không ngại mà nói luôn nỗi lo của mình cho bà nội ngụy biết. Kết quả đúng là rừng càng gà càng cay. Bà nội ngụy đưa cho cô những phương pháp mà cô cho là cái mà cô cũng tin chắc là sẽ có hiệu quả. Bà nói cứ căn dặn đầu bếp ở nhà, ngày nào cũng cho anh trai cô ăn các món bổ thận. Các món canh giúp anh tinh lực dồi dào, còn chị dâu cô cũng vậy, sau đó cô chỉ cần tìm cách cho hai người chung chăn chung gối là được. Nếu một lần không trúng thì hai lần, dù sao, nếu có cách lừa cho họ ngủ chung một lần thì làm sao lại không thể có lần thứ hai. Ngụy Lăng Thi ngay bà nội ngủ, thao thao bất tuyệt mà ánh mắt phát sáng nhìn bà, cuối cùng nhịn không được bà hỏi một câu. Bà nội, lúc xưa bà không phải dùng cách này với ông nội chứ? Bà nội Ngụy ném cái gối vào đầu của Ngụy Lăng Thi. Sau đó giọng tức giật Bà đây vì ông cháu là tình yêu thanh mai trúc mã đấy Ông cháu mê bà như điếu đổ Thì cần gì phải giờ cho Hứ Ngụy Lăng Thi bật cười ha hả Không ngờ bà nội của cô cũng có lúc tự tin có thừa như vậy Mà cũng phải thôi Ông cô đã mất rồi Bây giờ bà muốn nói gì chẳng được Có ai đi phản bác lại bà đâu Cháu cười gì đấy Cháu đang không tin ta à Bà nội Ngụy Trừng Ngụy Lăng Thi Bà nội bà thật đáng yêu Ngụy Lăng Thi ôm bà hôn chụt một cái rõ to. Chương 29: Sinh nhật. Tổng giám đốc, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, tối nay 7 giờ buổi tiệc bắt đầu. Lại già thêm một tuổi, Ngụy Lăng Thiên thở dài. Cậu bớt diễn đi, Quách Nhạn trầm chọc. Lần nào cũng vậy, khi đến sinh nhật cậu ta, Ngụy Lăng Thiên luôn nói đúng một câu như thế, ai nghe cũng nghĩ cậu ta chắc chắn đang buồn rầu, không muốn tổ chức sinh nhật. Sao phải như thế? Cậu ta chỉ đang giả tạo mà thôi than thở là thế như lại tổ chức sinh nhật hoành tráng mở miệng ra là không cần phụ nữ thu ghét đàn bà bình thường chẳng có bóng dáng phụ nữ nào bên cạnh vậy mà sinh nhật thì mời toàn các ngôi sao nữ nổi tiếng có tức cười không khi hỏi cậu ta tại sao lại như thế cậu ta trả lời thế nào nhỉ phải rồi chính là thể hiện sự cuốn hút của ông đây đến ngôi sao nổi tiếng cũng không cưỡng lại thật là muốn đấm vào cái mặt cậu ta lúc nói ra câu ấy bỏ số tiền khủng ra và mời người ta đến và nói là cuốn hút. Có mặt tiền của cậu ta cuốn hút thì đúng, ở đó còn lên mặt vẻ đắc ý. Nhưng biết sao, cậu ta nhiều tiền lại có thừa nhan sắc thì muốn nói gì chẳng được. Nếu cái miệng của cậu ta có thể như mình, khụ, ừ thì như mấy nam thần trên tivi thì bảo đảm cậu ta chẳng cần phải bỏ xu nào cả, cũng có tá cô gái xinh đẹp chen nhau đến dự sinh nhật cậu ta. Nhưng ông trời luôn công bằng cho người ta, tài sắc vẹn toàn thế nào cũng làm cho người đó có khuyết cái gì đó. Mấy ai được vẹn toàn như mình đâu." Quách Nhạn thở dài, "Thế mà cô gái anh yêu lại chẳng nhận ra được điều này." "Vợ yêu của cậu có đến không?" Quách Nhạn nhớ ra liền hỏi. Ngụy Lăng Thiên đang uống cà phê liền dừng động tác, để ly cà phê xuống, khoanh tay nhìn Quách Nhạn. "Cậu đang muốn đi châu Phi tìm quà cho tôi?" Quách Nhạn giật mình, đương nhiên anh hiểu Ngụy Lăng Thiên đang nói cái gì. Anh âm thầm mà ngụy Lăng Thiên trong lòng, song bên ngoài thì mỉm cười lấy lòng. Ai biểu cậu ta là sếp của anh chứ? Đang muốn giải thích thì đã nghe Ngụy Lăng Thiên nói tiếp. Càng nghe, quách nhạn càng cảm thấy anh cần uống thuốc trợ tim gấp. Nếu không anh sẽ tức đến nhồi máu cơ tim mất. Vậy mà cậu ta cũng nói được. Như chưa thấy ai khinh người đến mức quá đáng xấu xa như cậu ta. Sinh nhật của tôi cần không khí trong lành. Mang cô gái kia đến khác nào ô nhiễm không khí. Hơn nữa, với ngoại hình của cô ta đến cũng chỉ tự gây bẽ mặt cho mình. Có khi nào có người khách của tôi còn tưởng cô ta là nhân viên phục vụ bữa tiệc. quát nhạn, cầu trời khấn phật cho cậu ta sớm bị vả mặt. Bởi vì anh thấy được vẻ đẹp tiền ẩn của cô gái kia. Tại vì cô ta không biết diện lên thôi. Nếu chịu đầu tư ngoại hình một chút, chắc chắn sẽ là một bất ngờ lớn. Chị dâu, hôm nay chị sinh quá đi mất. Ngụy Lăng Thi ánh mắt sáng rực Đường Tiểu Yên nhìn mình trong gương cũng trợn tròn mắt. Thật sự không thể tin được người trong gương kia chính là cô. Đúng là người đẹp vị lụa mà Còn có dưới bàn tay phù thủy của thợ trang điểm Thì dù trước đó có xấu đến ma chê quỷ hờn Cũng liền biến thành công chúa xinh đẹp Cô cười dĩu cợt Sao cô giống cô nàng lọ lem thế này Nhưng phải chi đẹp lộng lẫy một lần Để có hoàng tử trong mộng Thì một lần cô cũng tỉnh nguyện Đằng này cô thở dài Chị dâu Chắc chắn anh trai em sẽ rất bất ngờ Sau đó sẽ chết mê chết mệt với chị cho xem Nguyễn Lăng Thì càng nghĩ càng hưng phấn. Cô đã bỏ công, mời chuyên viên trang điểm nổi tiếng nhất đến để làm cho chị dâu. Còn đặc biệt mời một stylist chuyên nghiệp đến để xem trang phục của cô chuẩn bị cho chị dâu có thật sự hợp không nữa. Cũng may, vị stylist kia cũng khen lấy khen để cái váy cô chọn. Anh ta còn phối thêm trang sức, giày, phù hợp với trang phục, làm chị dâu cô càng nổi bật hơn. Nói thật, khó có thể hình dung được đường tiểu yên trước đó và đường tiểu yên của bây giờ. Là cùng một người Đường Tiểu Yên mỉm cười ngựa ngùng Rồi gật đầu cảm ơn tất cả mọi người Mặc dù vịt hóa thiên Nga Chỉ được trong giây lát Sau cùng cũng về lại bản chất thật của mình Nhưng như vậy cũng đủ để cô lên mặt Một chút với Ngụy Lăng Thiên rồi Để xem anh ta còn dám chê cô nữa không Lăng Thi Sao không để anh đến đón em Quý cô này là Quách nhạn vừa thấy Nguyễn Lăng Thi Đã bước thật nhanh đến Đón sau đó lại ngạc nhiên Vì cô không đến một mình Mà đi cùng một cô gái xinh đẹp nữa Đường Tiểu Yên nhích khóe môi Đến phó tổng quách cũng không nhận ra cô Thì có phải là cô nên mừng hay không Tự nhiên cô rất muốn trông thấy biểu cảm Của Ngụy Lăng Thiên khi gặp cô đấy Ngụy Lăng Thi nháy mắt với đường Tiểu Yên Cả tay chơi sành gái như quách nhạn Mà cũng chẳng nhận ra Thì anh trai cô lại càng không Tốt cực kỳ tốt Tự nhiên cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ Phu nhân của bĩa tiệc hôm nay Ngụy Lăng Thi đắc ý Quát nhặn, cứng đờ người Sao có thể? Có thể là cô gái kia chứ Anh ta đã nghĩ chỉ cần son vấn một chút Cô sẽ dễ nhìn hơn Nhưng sao có thể đẹp đến mức này chứ Quá thần kỳ rồi Kiểu này, mặt của Ngụy Lăng Thiên sẽ sưng mất thôi Ai từng nói nhan sắc kia là ô nhiễm không khí Ai từng nói ngoại hình kia giống nhân viên phục vụ Trời đất ơi, xinh đẹp đến mức này Có mà là công chúa thì đúng hơn Ngụy Lăng Thi cầm tay đường Tiểu Yên Ngang nhìn lướt qua quách nhạc Đang đờ người không phản ứng Cần phải gặp chủ nhân bữa tiệc chứ Nguyên nhân để chị dâu lộng lẫy đến thế này Phải để anh trai cô được nhìn rõ Ngụy Lăng Thiên đang trò chuyện cùng một người Đột nhiên dừng lại nhìn theo hướng Mọi người đang nhìn, đang bàn tán Cô gái kia là minh tinh Mới nổi à, xinh quá vậy Không ngờ trong giới lại có một bông hoa xinh Đẹp rực rỡ như vậy Ngụy Lăng Thiên, nheo mắt Nhìn cô gái đi bên cạnh Ngụy Lăng Thi Anh cũng không quen cô gái kia Ai mà có thể thân thiết, tay cầm tay, đi chung với Lăng Thi như vậy? Hình như hai người đang đi về hướng anh đang đứng. Và sự thật là như vậy, chỉ trong giây lát, hai người đã đứng trước mặt anh. Ngụy Lăng Thi mỉm cười vui vẻ, đưa quà tặng cho anh trai, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Sau đó cô đứng sang bên cạnh, nhường xất lại cho chị dâu, đồng thời quan sát biểu cảm của anh trai cô. Ban đầu có thể nhận ra anh trai cũng đang ngơ ngác, không nhận ra chị dâu rồi. Cô cố gắng nhịn cười xem chị dâu biểu diễn. Chào tổng giám đốc Ngụy, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Đường Tiểu Yên nhìn ra được Ngụy Lăng Thiên không nhận ra cô, cô thầm đắc ý trong lòng, vậy thì đừng trách cô trả thù anh hôm nay. "Cảm ơn." Xin hỏi cô là? Ngụy Lăng Thiên thật sự không biết cô gái trước mặt, anh có cảm giác quen quen như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng nghĩ mãi lại không ra. Đường Tiểu Yên đưa quà mình chuẩn bị cho anh xong thì mỉm cười trả lời. "Tôi rất buồn vì Ngụy tổng lại có trí nhớ kém như vậy đấy." Xấu anh không muốn nhớ thì tôi có thể hiểu Nhưng chẳng lẽ nhan sắc này của tôi anh cũng không vừa lòng chịu nhớ tên Ngụy Lăng Thiên nhớ mày nhìn cô gái này đây là ai Hình như cô gái này đang cố tình muốn gây chuyện với anh thì phải Nhưng thật sự là anh không nhớ ra mình đã từng gặp cô ở đâu Thì làm sao đây Đẹp xấu không quan trọng Quan trọng tôi chỉ nhớ những người đáng để tôi ghi nhớ Ngụy Lăng Thiên sắc bén đáp lời Đường Tiểu Yên nheo mắt Đúng là không hổ danh độc miệng Kiểu gì anh ta cũng không để mình chịu thiệt Vậy để anh xem Chịu được bao lâu Vậy những phụ nữ ở đây anh nhớ được ai Đường Tiểu Yên chớp mắt Nghe cô nói như vậy Các cô gái đồ dồn ánh mắt nhìn về phía Ngụy Lăng Thiên Các ngôi sao nổi tiếng Cũng bắt đầu đi về phía này Mọi người không ngừng bàn tán xôn sao Nếu Ngụy Lăng Thiên có thể nhớ được tên Một cô gái nào đó Chứng tỏ cô gái đó quan trọng với anh Và khả năng anh không phải là như lời đồn đại Còn ngược lại Nếu anh không nhớ được ai, cũng có nghĩa là anh không gần phụ nữ hay nói cách khác. Anh không thích phụ nữ thì nhớ được người nào. Ngụy Lăng Thiên đương nhiên hiểu được âm mưu của cô gái trước mặt. Cô ta đang cố ý gây khó dễ cho anh, muốn làm anh bẽ mặt đây mà. chương 30, sinh nhật 2 Quách Nhạn đứng một bên đưa ánh mắt tán thưởng cho đường Tiểu Yên. Cũng có lúc Ngụy Lăng Thiên bị người khác làm khó như vậy. Thật là chuyện lạ mà. Nguyễn Lăng Thi âm thầm đưa ngón tay cái với chị dâu mình. Chị dâu thật là tuyệt, người có thể làm cho anh trai cô. Tắt đài cạn ngôn, phải khổ sở suy nghĩ cách ứng phó chắc chị dâu là người đầu tiên. Nếu ba cô mà nhìn thấy cảnh này chắc hả hê lắm. Thậm chí còn mừng rỡ vì có được một cô con dâu xuất sắc như vậy. Cũng may cô biết sắp có kịch hay nên đã âm thầm đưa điện thoại quay lại cảnh này. Về nhà cô sẽ gửi cho ông bà Ngụy xem để lãnh thưởng mới được. Mọi người ai cũng chờ đợi câu trả lời của Nguyễn Lăng Thiên Đường Tiểu Yên nhớn mày nhìn anh đầy thách thức Nhưng nào ngờ Cái nhớn mày này của cô Đã làm lộ ra thân phận của cô Ở phía cuối chân mày của cô có một đốt rùi son Lúc trang điểm Chuyên viên cho rằng đây cũng là điểm nhấn khác biệt cho gương mặt Nên đã không dùng phấn che lại Nhờ như vậy Mà lúc này Nguyễn Lăng Thiên có lẽ đã nhận ra cô Nguyễn Lăng Thiên cười nham hiểm Cô gái chết tiệt Thiếu chút nữa anh đã để cho cô được fan lên mặt rồi Không ngờ cô ta cũng có thể thay đổi kinh khủng như vậy Chắc là đội ngũ chuyên viên kia Do Ngụy Lăng Thi mời về cho cô rồi Muốn đấu với anh sao Chờ kiếp sau đi Đường Tiểu Ngụy Lăng Thiên Vừa mở miệng định gọi thẳng tên cô Nhưng không ngờ đúng lúc này Đã có một cô gái xen và góp vui ngụy Tổng không ngờ Anh lại còn nhớ đến em đấy Mọi người đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột Của cô gái trước mắt Đường Tiểu Yên cũng bất ngờ Cô cũng không rõ cô gái này là ai Vừa rồi cô nghe được anh ta đã nói hai chữ, đường tiểu. Cô còn nghĩ anh ta sẽ gọi tên cô chứ. Không phải cô sao? Là gọi cô gái trước mặt này à? Vậy cô có bà con với cô gái này hay là cô không biết chăng? Cũng họ đường giống cô kìa. Quách nhạn và Ngụy Lăng Thi cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao? Kịch đang hay lại nhảy thêm một vai nữa rồi. Lại tình tiết mới gì nữa đây? Ngụy Lăng Thiên cũng như mọi người nhìn cô gái trước mặt đầy khó hiểu. Cô ta đang nói gì thế? Anh đã từng gặp cô ta sao? Đúng lúc này có một người lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người. Đường tiểu hoa, cô tưởng cô là ai? Một diễn viên hạng bét như cô mà cũng nghĩ rằng ngụy Tổng sẽ nhớ cô sao? Cô ước mơ cao đấy. Một cô gái sang trọng bước đến. Cô gái được gọi là đường tiểu hoa, quay đầu trừng mắt nhìn cô gái vừa đến. Cô gái vừa đến lại nhách khóe môi với cô. Đường tiểu hoa sao? Trời đất! Này thì định chim sẻ muốn thành phượng hoàng sao? Mọi người lại nhao nhao bản luận Ngụy Lăng Thiên ánh mắt ghét lạnh Muốn lấy anh ra làm trò đùa sao Muốn mượn quan hệ với anh để chèo cao Cô ta nghĩ cô ta là ai Bảo vệ Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng Lập tức có mấy bảo vệ tiến đến Đứng bên cạnh trở lạnh của Ngụy Lăng Thiên Đường Tiểu Hòa sợ hãi Lùi lại phía sau luôn miệng nói Các người dám bắt tôi Các người có biết tôi là ai không hả Đường Tiểu Yên cùng với Ngụy Lăng Thi Và Quách Nhãn không hẹn mà cùng chung phản ứng Cả ba đều bước lên trước muốn khuyên can Ngụy Lăng Thiên, không nên tính toán. Dù sao hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của anh, không nên gây mất vui. Nào ngờ cả ba người có nói có khuyên thế nào cũng không vào tai Ngụy Lăng Thiên được. Anh vẫn cố chấp sai người lô cô gái tên đường Tiểu Hoa ra ngoài. Nhưng lại có chuyện bất ngờ kế tiếp xảy ra. Một người đàn ông trung niên nhanh chóng từ bên trong, bước ra đến trước mặt Ngụy Lăng Thiên. Theo sau ông ta là mấy vệ sĩ, lập tức giải cứu cho cô gái kia. Đường tiểu hoa được giải cứu, hòa khóc nức nở, chạy nhanh đến bên cạnh người đàn ông. Cô kêu la, đòi người đàn ông đòi lại công bằng cho cô. Đến lúc này mọi người mới vỡ lẽ, người đàn ông kia chính là ba của đường tiểu hoa. Cô gái lúc nãy châm chọc đường tiểu hoa cũng lập tức im bặt lặng lẽ chuồn ra ngoài. Cô ta đương nhiên nhìn ra người đàn ông kia, không phải là nhân vật tầm thường. Nếu cô ta còn ở lại, đường tiểu hoa biết đâu lại không tha cho cô ta thì sao? Không ngờ diễn viên... Nát như đường tiểu hoa lại có ra thế không bình thường như vậy chứ Nguyễn Tổng Cậu đang khi dễ tôi hay là khi dễ nhà họ đường Người đàn ông trung niên lạnh lùng lên tiếng Lúc này thư ký giảng Đã có mặt bên cạnh Ngụy Lăng Thiên Kề tay anh nói nhỏ gì đó Ngụy Lăng Thiên khẽ nhếu mày Sau đó lại cười nhách mép Chẳng ai biết được anh đang suy tính chuyện gì Và không biết anh sẽ làm như thế nào Để giải quyết em đẹp chuyện này Bởi vì có người đã nhận ra được Người đàn ông trung niên kê là ai Đường Thắng, cục trưởng cục cảnh sát thành phố Nhà họ Đường ba đời lèo đà quân nhân Ông nội của Đường Tiểu Hoa còn từng giữ chức thiếu tướng Nghe nói, nhà họ Đường chỉ có một cô cháu gái là Đường Tiểu Hoa Là con gái cưng của cục trưởng Đường Thắng Cô gái muốn làm gì đều được Đường Thắng cho phép Ngay cả việc cô ta chạy đi làm diễn viên Cũng là do Đường Thắng dọn đường cho cô vui đùa Đúng vậy, ông ta chỉ xem như con gái mình đi vui đùa Mà chiều chuộng thôi Ngụy Lăng Thiên được thư ký giản nhắc nhở mới nhận ra đường tháng là ai. Anh chỉ khẽ mày, sau đó lại cười nham hiểm. "Ngụy Lăng Thiên, anh không sợ trời, không sợ đất, chẳng lẽ sợ một người đàn ông bụng to này sao? Ông ta cũng coi thường anh quá rồi." Cục trưởng Đường, "Tôi không phạm pháp nên không có gì phải nể mặt ông. Tôi cũng chẳng thiếu tiền đến mức phải lấy lòng nhà họ Đường." Ngụy Lăng Thiên bình tĩnh đáp trả, Quách nhạn trừng mắt với cậu. "Ngụy Lăng Thiên điên rồi." hay là già thêm tuổi lại mắc bệnh đáng trí. Cậu ta dám nói như vậy, khác nào tự chuốc lấy phiền phức cho công ty. Tuy nói rằng anh ta không phạm pháp, nhưng chỉ cần ông ta sai người cố ý gây khó dễ công ty, thì có phải là tổn thất bao nhiêu không? Còn nữa, nhà họ đường ai không biết là nhà có quyền lực nhất thành phố này. Nhà họ ngụy tuy có thể nói là giàu nhất, nhưng quyền thế làm sao bì? Cậu ta đúng là bị ống não mà. Ngông cuồng, cục trưởng đường tức giận. Ngụy Lăng Thi cũng cảm thấy Có vẻ tình thế không ổn. Nếu còn để anh cô nói chuyện tiếp, có khi cục trưởng đường sẽ tức giận mà lôi súng ra bắn nát đầu anh trai cô nữa. Cô bối rối không biết phải làm sao, nên khẽ kéo tay đường Tiểu Yên. Hy vọng chị dâu cô sẽ có cách giải quyết tình huống này. Đường Tiểu Yên ngược lại, đang mang tâm trạng ngưỡng mộ và ức ao dành cho cô gái có tên gần giống với cô kia. Đương nhiên cô biết cục trưởng đường là ai. Từ khi còn đi học, cô thường đùa cô là cháu gái, rơi khác. Ông nội của cục trưởng, cục cảnh sát thành phố bà cô cũng họ đường đấy thôi Trùng hợp là tên cũng gần giống cục trưởng kia Ba cô tên là Đường Thăng Còn cục trưởng là Đường Thắng Nếu nhìn nhanh trong giấy tờ rất dễ nhầm Không phải sao Đang tư tưởng bay xa Thì cô nhận ra có người đang kéo tay cô Cô nhìn sang trông thấy Ngụy Lăng Thi Đang nhíu may đưa ánh mắt cầu cứu với cô Cô giật mình Cầu cứu cô làm gì Cô thì có quyền hạn gì để lên tiếng ở đây chứ Cho dù có thì Ngụy Lăng Thiên sẽ nghe theo lời cô nói chắc. Cục trưởng nghe nói con trai trưởng của ngài vừa lên chức làm trợ lý đặc biệt của Tổng thống phải không? Đường Tiểu Yên sáng mắt lên tiếng. Cô đột nhiên nhớ ra hôm qua cô có đọc được tin tức này. Cô biết Cục trưởng Đường rất tự hào về được con trai trưởng này. Nếu có người nhắc đến chắc chắn ông sẽ lập tức khoe khoang về con trai ông nhiều hơn nữa. Vì vậy cô quyết định dùng điều này để đánh lạc hướng Cục trưởng. Và sự thật cô đã thành công. Cô gái này, cô nắm thông tin nhanh thật, con trai tôi xuất sắc thế đấy." Cục trưởng Đường hạnh diện cười đắc ý. Trường 31 đóng kịch. Ngụy Lăng thị sáng mắt, âm thầm đưa ngón cái với Đường Tiểu Yên. "Chị dâu cô thật thông minh, chuyện như vậy chị cũng kịch nghĩ ra. Anh trai cô không biết có phải là kiếp trước làm thầy tu không, mà kiếp này lại tốt số, cưới được chị dâu tốt như vậy." Ngụy Lăng Thiên cũng bất ngờ trước hành động xen ngang của Đường Tiểu Yên. Càng ngạc nhiên hơn là cô vậy mà còn thành công chuyển rời sự chú ý của cục trưởng đường. Cô cũng điều tra kỹ thông tin về nhà họ đường quá nhỉ. Chẳng lẽ muốn tìm cơ hội, thấy sang bắt quàng làm họ sao? Cô cũng họ đường, trùng họ với cục trưởng. ngụy Lăng Thiền híp mắt nhìn cô. Anh muốn xem thử cô sẽ giải quyết chuyện này ra sao? Cô giải quyết được người cha thì sao? Căn nguyên chuyện này là do con gái ông ta. Con gái ông ta chưa quên, mà ông ta quên thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chẳng êm đẹp được bao lâu. Con gái ông ta lại nhắc nhở. Ông ta thì ông ta lại lên cơn nữa thôi. Ba à, ba quên. Đường Tiểu Hoa còn chưa kịp nói xong. Quách nhạn đã bước đến trước mặt cô. Đưa tay nhanh mỉm cười quyến rũ. Cô Đường, hôm nay cô thật xinh đẹp. Cô có thể nhảy với tôi một điệu không? Đường Tiểu Hoa ngạc nhiên. Sau đó đỏ mặt, nhìn xoái ca trước mặt. Cô gật đầu đồng ý, đặt tay lên Quách nhạn. Được Quách nhạn dẫn cô đến sàn nhảy. Nếu có ai có để ý... Thì sẽ thấy một tay anh cầm tay đường tiểu hoa, tay còn lại anh để phía sau lưng ra dấu ok. Ngụy Lăng Thi bất ngờ trước hành động mỹ nam kế của quách nhạn. Vậy mà anh ta lại thành công cơ đấy. Cô gái kia mắt mờ rồi sao? Vậy mà cũng trúng kế của anh ta. Nhưng cũng nhờ thế mà mọi chuyện mới được giải quyết êm đẹp. Ngụy Lăng Thi cũng không rảnh rỗi. Cô cũng bước đến lôi kéo Ngụy Lăng Thiên lên sân khấu, chuẩn bị cho màn, thổi nến, cắt bánh, tuyên bố khai tiệc. Mặc dù Ngụy Lăng Thiên không muốn bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, nhưng anh cũng biết lúc này không phải lúc anh gây ồn ào ở mỹ. Anh khẽ liếc về phía cục trường đường đang thao thao bết tuyệt với đường Tiểu Yên và nhách mép. Già đời như ông ta cũng bị cô lừa, dễ dàng như vậy. Thật ủng công ông ta ngồi kêu chức cục trưởng lâu như vậy. Cục trưởng ngài thật lợi hại. Có thể có, những người con yêu tú như vậy chắc chắn đều là nhờ di truyền từ ngài. Đường Tiểu Yên vẫn cố gắng vuốt đuôi ngựa. Cục trưởng đường Cục trưởng đường thì vui vẻ cười hiếp mắt Đắc ý càng nói nhiều hơn với đường tiểu yên Ông quên luôn việc mình đến đây vì chuyện gì Cho đến khi Giọng người dẫn chương trình vang lên Ông mới quay người nhìn về phía sân khấu Đường tiểu yên thở phào Thì đến lúc này cục trưởng đường cũng quên được chuyện lúc nãy Cô nhìn về phía Ngụy Lăng Thiên đang đứng trên sân khấu Mà thầm mắng anh trong lòng Anh đúng là kiểu miệng thối Không mọc được ngà voi Báo hại cô phải đi dẹp loạn cho anh nữa chúng ta cùng chúc Ngụy tổng sinh nhật vui vẻ nào. Tiếng người dẫn chương trình hét to. Mọi người đồng loạt la lớn chúc mừng sinh nhật cho Ngụy Lăng Thiên. Bài hát chúc mừng sinh nhật được vang lên, sau đó Ngụy Lăng Thiên thổi nến cắt bánh. Cuối cùng anh cầm micro người dẫn chương trình đưa tới nói đôi lời. Cuối cùng anh tuyên bố buổi tuyệt được bắt đầu. Mọi người vỗ tay hoan hô, nhạc nổi lên, mọi người vui vẻ bước ra sàn nhảy lần nữa. Trong đó có Đường Tiểu Hoa và Quách Nhạn. Cô Đường nhảy thật đẹp. Không biết tôi có thể được vinh dự Cùng cô nhảy thêm một điệu nữa không Quách nhạn mỉm cười Làm điều bộ mời với đường tiểu hoa Lúc đầu là vì Ngụy Lăng Thiên Anh mới ra chiêu Mỹ Nam Kế Còn bây giờ anh muốn xem thử phản ứng Của Nguyễn Lăng Thi sẽ thế nào Khi nhìn thấy anh vẫn không thả đường tiểu hoa ra Liệu cô có chịu ghen tuông Vì anh thử một lần không Anh rất mong chờ phản ứng của cô Nhạn ca ca Anh thật dẻo miệng Được nhảy với anh Em cầu mà không được Đường Tiểu hoa cười quyến rũ, e thẹn đưa tay đặt tiếp lên tay Quách Nhạn. Đường Tiểu Hòa thầm nghĩ nếu không có được ngụy Lăng Thiên thì anh chàng Quách Nhạn này cũng được, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều cái tên ngụy tổng khó ư kia Quách Nhạn không chỉ biết lấy làm con gái, còn ga lăng nữa chứ. Hơn nữa, ngoại hình cũng chẳng kém gì Ngụy Lăng Thiên. Quách Nhạn nghe được ba chữ nhạn ca ca mà anh nổi cả da gà, ớn lạnh cả người. Cái cô diễn viên hạng bét này đúng là mê phim cổ trang đến điên rồi luôn miệng gọi anh là nhạn ca ca, như kiểu anh và cô ta thân nhau lắm vậy. Hai người mới biết nhau chưa được 10 phút mà cô đã gọi anh thuận miệng như thế rồi. Cô gái này đúng là không đơn giản chút nào. Vẫn là Lăng Thi của anh, đáng yêu hơn nhiều. Quách Nhạn vừa nghĩ đến Lăng thi, vừa đưa mắt nhìn về hướng cô đang đứng cùng Đường Tiểu Yên. Ngụy Lăng Thi cảm nhận được có ánh mắt đó đang nhìn cô, cũng đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng chạm vào ánh mắt của Quách Nhạn. Anh đang tay trong tay Tình tứ cùng với cô, con gái của cục trường đường. Vậy mà anh còn không biết xấu hổ nháy mắt với cô. Ôm ấp người khác, còn không quên tán tỉnh cô sao? Đồ đàn ông không đáng tin. Cô chừng mắt với anh một cái, rồi quay phát đầu sang chỗ khác. Quách nhạn nụ cười cứng lại. Cô vừa chừng mắt với anh phải không? Anh không nhìn lầm phải không? Cô tỏ thái độ như vậy, có phải là cô đang ghen không? Nghĩa là cô cũng để ý đến anh rồi phải không? Cô thích anh rồi đúng chứ? Quách Nhạn không kìm chế được sự vui mừng, anh bật cười thích thú, làm Đường Tiểu Hoa cũng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. "Nhạn ca ca, anh cười gì thế ạ?" Đường Tiểu Hoa khó hiểu ngước mắt nhìn anh. Quách Nhạn ho nhẹ một cái, sau đó mỉm cười nhìn cô. Anh đang nghĩ, người con gái như em chắc sẽ có rất nhiều chàng trai theo đuổi, thế mà anh lại có cơ hội được nhảy với người đẹp, vì vậy anh không kịp nén được tâm trạng hưng phấn của mình. Đường Tiểu Hoa đỏ mặt cúi đầu đầy ngượng ngùng. Cô ta không ngờ chỉ mới Vừa gặp mặt như vậy mà Quách Nhạn đã thích cô như vậy sao? Cô thầm đắc ý trong lòng. Tiểu Yên cho nói chuyện rất hợp ý bác. Bác rất thích cháu. Nếu sau này có chuyện gì cần bác giúp, cháu cứ đến cục cảnh sát tìm bác nhé. Đường thắng cười ha hà nói với đường Tiểu Yên. Ông cũng không hiểu tại sao chỉ mới gặp mặt cô mà ông đã thích cô như vậy rồi. Ông còn có cảm giác rất thân quen với cô nữa. Tính ra có lẽ vì cô bằng tuổi con gái ông lại trùng hợp cùng họ với ông. Nên ông mới có cảm giác thân thiết như vậy cũng nên. Đường Tiểu Yên mừng rỡ cảm ơn dối dít. Không ngờ bất đắc dĩ, dẹp loạn, dùm ngụy Lăng Thiên mà cũng đem lại cho cô cơ hội dựa hơi cục trưởng như vậy. Thật là quá may mắn rồi. Cục trưởng đã mở lời như thế, chắc chắn ông sẽ giữ lời. Chỉ cần có lời hứa này của ông, tương lai cô chẳng sợ ai ước hiếp nữa rồi. ngụy Lăng Thi đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng. Cô khó tin nhìn đường Tiểu Yên. Chị dâu cô thật lợi hại, chỉ xuất vài chiêu thôi đã thu phục được cục trưởng đường luôn rồi còn có được lời hứa vàng của ông nữa chứ Ngụy Lăng Thi cảm giác như mình đã tìm được một món đồ quý giá cô càng nhìn đường Tiểu Yên càng không sao không thích được cô chị dâu này nếu cô là đàn ông cô nhất định sẽ cướp ngay về cho mình chẳng cần phải trông chờ vào anh trai cô nữa một người đàn ông không đáng tin thứ hai không ai dám đứng thứ nhất à nếu có thì chắc là quách nhạn bản thân của anh ta bọn họ đều không đáng tin như nhau Tiểu Yên, cháu có bạn trai chưa thế? Ở chỗ bác có nhiều thằng nhóc tài giỏi, ngoại hình cũng được lắm, hay bác giới thiệu cho cháu làm quen nhé." Đường Thắng thật lòng đề nghị. Chương 32: Ghen. Ngụy Lăng Thi phản ứng tay nhanh hơn não, cô kéo đường Tiểu Yên ra sau lưng mình, kiểu như cải trắng nhà mình sắp bị người ta cướp mất vậy. Hành động của cô cũng làm cục trực đường cũng như là đường Tiểu Yên khó hiểu. Hai người đồng loạt nhìn cô. Nguyễn Lăng Thi đến lúc này mới biết mình vừa phản ứng hơi thái quá. Cô khẽ ho khan rồi cười giả lạ, viện giảm lý do. Chị Tiểu Yên có bạn trai rồi đấy ạ. Nếu được cục trưởng có thể làm mai cho cháu được một anh cảnh sát được không ạ? Cháu có sở thích đặc biệt với các anh có múi đấy ạ? Người cô nói vô tình, người nghe lại để ý. Quách nhạn, đang cùng đường Tiểu Hoa đi đến chỗ ba cô ta, thì lại nghe được câu trướng tai này từ người con gái của anh. Cô nói cô có sở thích với chai có múi sao? Anh cũng chẳng thiếu muối nào đâu Cơ thể của anh là chuẩn không cần chỉnh chỗ nào luôn đấy Thế cô còn đòi hỏi tìm kiếm ai nữa Mấy tên cảnh sát thô kịch kia Làm sao có thể tốt hơn anh chứ Anh nhìn cô bằng ánh mắt âm u Chắc là vì anh chưa cho cô nhìn thấy rõ mũi của anh Nên cô mới không coi anh ra gì đây mà Cơ thể này của anh có khối con gái thèm khát đấy Bà Bà đang nói chuyện gì thế ạ Đường Tiểu Hoa sen ngang vào cuộc nói chuyện giữa ba người Đường Tiểu Hoa khẽ liếc Cô gái đứng gần ba mình. Cô giật mình chẳng lẽ mắt cô có vấn đề sao? Sao cô lại nhìn cô gái kia giống bà ngoại cô quá vậy? À không phải, giống bà ngoại cô lúc còn trẻ mới đúng. Chẳng lẽ ba cô cũng nhìn ra điều này nên mới nói chuyện vui vẻ với cô ta sao? Tiểu Yên, bác giới thiệu một chút nhé. Đây là con gái của bác, Đường Tiểu Hoa. Nó cùng tuổi với cháu đấy. Cục trưởng đường vui vẻ giới thiệu. Đường Tiểu Yên kẽ mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi với cô gái kia. Ngược lại. Đường Tiểu Hoa lại chẳng quan tâm gì đến việc làm quen với cô Cô ta làm lơ luôn hành động chào hỏi của cô Đường Tiểu Yên cũng chẳng để trong lòng Dù sao người ta cũng là đại tiểu thư quyền quý Làm sao có thể muốn quen biết với dân thường nghèo nán như cô chứ Ba ơi, nhạn ca ca muốn chào hỏi ba này Đường Tiểu Hoa kéo tay quét nhạn đến trước mặt cục trưởng đường ngụy Lăng Thi cùng đường Tiểu Yên trợn tròn mắt Nhạn ca ca, chỉ trong vòng một tiếng mà anh ta có thể khiến cô gái này đổ gục dưới tay anh ta rồi sao đã vậy, còn lại đến thân mật như vậy nữa, người ta còn nắm tay dẫn anh ta đến giới thiệu với ba mình nữa. Quách nhạn này lợi hại thật nhỉ. Ngụy Lăng Thi chẳng hiểu sao lại trướng mắt khó chịu với cảnh trước mắt, cô nắm tay lôi kéo Đường Tiểu Yên ra chỗ khác. Đường Tiểu Yên khẽ nhướng mày với Quách Nhạn, sau đó đi cùng Ngụy Lăng Thi. Quách Nhạn giờ khắp giờ cười, anh muốn cố ý ghen vì anh, nhưng khi nhìn thấy thái độ vừa rồi của cô, anh lại cảm thấy đau lòng. Đúng là tự đập đá vào chân mình mà. Giờ thì hay rồi, anh còn gan to đến mức trêu chọc cả con gái của cục trưởng cục cảnh sát. Anh chê cuộc sống này quá dài rồi thì phải. Anh âm thầm mắng Ngụy Lăng Thiên trong lòng. Nếu không phải vì dàn xếp chuyện của cậu ta, anh cũng chẳng đến mức dùng cách ấu trị này. Giờ thì tự giỏi tự hại chết mình rồi. Lăng Thi, em ghen phải không? Đường Tiểu Yên kéo tay cô dừng lại. Ghen? Chị dâu, chị nhìn thấy em ghen sao? Anh ta và em chẳng là gì của nhau Để em phải ghen cả Ngụy Lăng Thi hậm hực Đường Tiểu Yên nhích mép Thế này không phải là ghen Thì thế nào mới gọi là ghen nữa thân thiết với anh ta thế kia Mà còn dám mạnh miệng chẳng quan hệ gì Cô tuy chưa yêu lần nào Nhưng đâu phải chưa ăn thịt heo Thì không nhìn thấy heo chạy đúng không Cái này phải nói là Người trong cuộc chưa rõ Nhưng ngoài ngõ đã tưởng Đúng hơn nhỉ Em không ghen Chỉ là đang khó chịu Chẳng có quan hệ Thì chỉ là em không thích anh ta Gần gũi với cô gái khác Ngoài em ra phải không Đường Tiểu Yên vu vơ hỏi Ngụy Lăng Thi giật mình nhìn đường Tiểu Yên Cô đúng là có suy nghĩ như vậy thật Không ngờ chị dâu cô lại nhìn Cái đã biết cô nghĩ gì rồi Chị dâu này mà anh trai cô dám để vụt mất Ba mẹ cô không tử anh Cô cũng tử anh luôn đó Vừa nghĩ đến Tào Tháo Tào Tháo liền đi đến Vịt hóa thiên nga cũng ra dáng đây chứ Vừa rồi còn dám lợi dụng định gái tôi nợ cơ đấy, cô giỏi, cực kỳ giỏi." Ngụy Lăng Thiên ánh mắt đầy sát khí nhìn Đường Tiểu Yên. Đường Tiểu Yên nuốt nước bọt. Cô tưởng xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh ta lại quên mất rồi chứ, sao lại còn nhớ thế này? Đường Tiểu Yên bối rối, cười gượng, đang không biết phải làm sao thì cô em chồng này đã anh hùng cứu mỹ nhân. Anh đừng quên vừa rồi ai giúp anh dàn xếp ùm thỏa mọi việc, cục Đường không phải là người dễ đối phó. Nguyễn Lăng Thi ném cho anh trai cô cái nhìn khinh bỉ Vợ đẹp thế này mà không biết quý trọng Không khen thì thôi còn ở đó mỉa mai Cô gái tốt thế này Nếu anh trai cô để mất Thì anh có tu lại 10 kiếp Cũng khó tìm được người thứ hai đâu Cô bình thường đã rất bất bình Với thái độ của anh trai Đối xử với chị dâu rồi Hôm nay chị đã giúp anh như vậy Anh đáng ra phải nói cảm ơn chị mới phải đằng này còn thái độ gì vậy Làm vợ thì phải chịu ấm ức à Làm vợ thì không có quyền lên tiếng phản bác sao đạo lý nào có như thế sai là sai đúng là đúng không có chuyện anh làm chồng thì luôn anh là đúng đâu có cô ở đây thì anh đừng hỏng ức hiếp chị dâu ai của cô nhé quét nhạnn sắp làm rể của cục trưởng đường luôn rồi em không quan tâm cậu ta đi ở đây lo cho cô ta làm gì Ngụy Lăng Thiên thản nhiên vừa rồi anh cũng chẳng lên tiếng nhờ cậy cô ta giúp đỡ mà là tự cô ta nhiều chuyện muốn giúp thì liên quan gì đến anh này Anh ăn nói cho tử tế già thêm một tuổi mà suy nghĩ ăn nói không khá lên được à đường tiểu Yên khó chịu miệng của mọc lên người cô chắc tôi muốn nói gì là quyền của tôi cô không thích nghe lời thì giả điếc hơn nữa tôi già sao thật tức cười người ta gọi là chững chặc hơn hiểu không nghèo nàn V chương thì bớt nói lý lẽ đi ngụy Lăng Thiên ngang ngược anh đường tiểu Yên tức đến mức mặt đỏ bừng cô chưa từng gặp người đàn ông nào lại không biết lý lẽ Còn không biết điều như anh nữa Sao anh ta lại có thể đáng ghét đến thế chứ Cô tức sắp nổ phổi luôn rồi Nếu có thể bóp chết anh ta mà Thần không biết quỷ không hay Cô chắc chắn sẽ giết chết anh ta ngay lúc này Ngụy Lăng Thi Cũng tức giận dùm chị dâu mình Cô đang muốn tiếp tục cãi nhau với anh trai Thì đột nhiên có tiếng hét Lên phía xa xa Đó là tiếng súng kèm theo Cẩn thận bằng Đường Tiểu Yên cũng giật mình nghe được tiếng hét kia Nhưng không hiểu chuyện gì Sau đó lại nghe thấy tiếng súng, cô cũng như mọi người sợ hãi, mọi người xô đẩy nhau chạy ra ngoài, cô bị đụng trúng, đẩy mạnh về phía Ngụy Lăng Thiên. Bằng cô đột nhiên nhìn thấy, Ngụy Lăng Thiên trợn to mắt nhìn cô. Cô đang khó hiểu thì nghe được tiếng Ngụy Lăng Thi hét lên phía sau cô, "Chị dâu!" Lúc này cô đột nhiên cảm giác được hình như bả vai mình có thứ gì đó đang chảy ra. Và rồi cô chính thức nhắm mắt, ngã khuỵu về phía trước. Ngụy làng thiền bước tới một bước để đỡ lấy cô. Anh ngạc nhiên nhìn người con gái trong lòng. Sao cô ta lại đỡ đạn cho anh chứ? Cô ta có ý gì? Cô ta mất não phải không?